Bạn đang nghe truyện tại thế giới có vương gia mới dám lớn tiếng, chương 8.1, có lẽ sinh ở thời đại này cũng là một loại hạnh phúc, ít nhất phụ nữ không cần đi ra ngoài cạnh tranh với rất nhiều đàn ông, chỉ cần mềm mại đáng yêu chọn một người đàn ông tốt, có thể không cần lo lắng cuộc sống hàng ngày. Đây chính là cuộc sống của phu nhân cao quý trong truyền thuyết, thật ra cũng không tệ. Tiểu thư, đây là điểm tâm trong cung hoàng thượng thích ăn nhất. Tam Vương gia ra lệnh cho nô tỳ đặc biệt đưa tới một ít cho tiểu thư thưởng thức. Được, làm phiền muội rồi. nên Hạ vương tay gấp một khối cho tiểu nha hoàng thưởng cho muội. Lúc nãy nhìn thấy tiểu nha hoàng lúc nói chuyện cũng không nhìn mình, chỉ nhìn trầm chầm, chầm điểm tâm, nàng cũng biết tiểu nha hoàng đã muốn ăn đến chảy nước miếng. Cảm ơn tiểu thư. Không cần khách khí. Nhìn tiểu nha hoàng vui vẻ cầm điểm tâm ngọt chạy đi. Nên hạ nhận ra mình rất nhớ em gái và chị hai, nhớ nhất là mẹ, không biết khi bọn họ phát hiện cô biến mất, đã thương tâm cỡ nào. Dĩ nhiên bọn họ biết cô đi nơi nào, bởi vì tam vương gia đó cướp người đi còn không quên để lại tờ giấy thông báo. Trừ chuyện nhớ nhà ở chỗ này có một người đàn ông bốc đồng bão bọc, nàng có thể thoải mái làm một đóa hoa trong lòng kính. Nhưng mà làm vương gia cũng bận rộn quá, một đạo thánh chỉ, hắn phải lập tức vào cung lại còn cần phụ thân hạ thánh chỉ mới mời được con trai bảo bối, chỉ sợ chỉ có tên nam nhân bị làm hư như hắn mới làm được thôi. Cũng không thể trách hắn, bởi vì mấy ngày qua nàng đều lôi kéo hắn đi khắp nơi, hiện tại để hắn vào cung tận hiếu đạo, nàng cảm thấy mình rất hiểu chuyện. Ở thời đại này làm quý tộc thật là uy phong, khó trách một đám người không từ thủ đoạn cũng muốn lấy được quyền thế. Nhưng mà người đàn ông kia không cần khổ cực nhiều cũng đã làm thiên kiêu chi tử. Có lẽ nên suy nghĩ bảo hắn bỏ tiền giúp nàng mở một cái trung tâm thương mại, để nàng phát huy sở trường mua đồ sau này, bằng không cái thời đại không có TV này, thật nhàm chán đến muốn đập mũi luôn rồi. Nghĩ đến ý niệm này, nàng hưng phấn vô cùng, muốn lập tức nói với hắn. Vừa lúc đó một tiểu nha hoàng vội vội vàng vàng chạy tới. Tam vương gia hồi phủ. Có thật không? Không nghĩ tới mình lại nhớ hắn như vậy, hắn chẳng qua mới vào cung ba ngày thôi. Khi nên hạ kích động chay tới tiền sản, nàng phát hiện có một bóng dáng cũng đang chạy về phía nàng. Không cần suy nghĩ, nàng cũng biết là người nào. Bình thường nam nhân này luôn bày ra bộ mặt hung dữ trước người ngoài, vừa thấy nàng liền cười như một con cuốn con, chuyển biến lớn như vậy làm không ít người kinh ngạc, nhưng mà ở trong lòng nàng lại cảm thấy hắn nên cười nhiều mới được. Đã lâu không gặp, có nhớ bổng vương không, Lan Ngọc vừa nhìn thấy nàng liền nhiệt tình âm lấy nhìn tưởng niệm vô cùng, ánh mắt còn có quần thâm. Có nhớ nhưng chưa tới mức muốn huynh chết, phải không? Đúng vậy, huỳnh chết, ai làm núi cho ta dựa, ta không thể làm bậy xung quanh rồi. Vậy cũng đúng, vậy bổn vương phải sống thật khỏe mới được. Không sai, hai người thân mật trò chuyện nhưng nên hạ lại cảm nhận được một ánh mắt cầm thù. Nàng tìm được ngọn nguồn, đó là một thiếu nữ xinh đẹp khả ái. Cả người thiếu nữ tràn đầy thanh xuân, đàn ông đều thích những em gái thanh thuần thế này. chuyện này là Nàng muốn tới ở vài ngày trong phủ. Cái gì ở vài ngày, sau này nơi này sẽ là nhà của bổn công chúa, thiếu nữ ngọt ngào nói, một tay vòng ôm lấy cánh tay lan ngọc. Hành động tuyên chiến. Tại sao, nên hạ cảm giác được có cái gì không đúng? Bởi vì ta là vương thi của huynh ấy, hòa nhạc công chúa cười nói. Nganh Hạ chậm rãi buông tay ra, phát hiện Bình Tuyệt không muốn trở thành một trong những nữ nhân vì Lan Ngọc mà tranh giành. Huynh mang mỹ nữ này về làm vương phi của Huynh, Nganh Hạ lạnh lùng hỏi. Đừng nói nữ nhân này, một lát bổn vương sẽ gọi tổng quản đưa nàng ta về phòng. Bây giờ bổn vương dẫn nàng đi ăn món ngon, Lan Ngọc muốn kéo Nganh Hạ ra ngoài, lại bị nàng kéo tay áo lại. Nó rõ ràng, nàng ghét nhất là không rõ ràng, tìm chuyện đánh trống lãng. Mở to mắt hòa nhạc công chúa cũng cười nói Đúng vậy nói rõ ràng tốt hơn nên hạ nhìn hòa nhạc công chúa một cái chẳng qua cũng không có ác ý gì nhiều lắm là kinh ngạc dù sao nữ nhân nơi này đều muốn hàng tĩnh không thể nói nhiều hòa nhạc công chúa này tự hồ không có tính tình buồn chết người đó chương 8.2 cộng thêm ánh mắt hung ác của Lan Ngọc nên hạ đột nhiên cảm thấy mình không thể nào ghét nàng ta có cái gì để nói, Bổn vương đã nói rõ ràng với người ở trong cung, hắn tức giận nhìn trầm chầm, chầm hoài nhạc công chúa. Nào có, huynh chẳng qua chỉ ném lại một câu, nói huynh không lấy ta, nhưng mà làm sao huynh có thể bội tình bạc nghĩa với ta như vậy, huynh muốn giao phó thế nào với phụ vương của ta? Có cái gì cần phải giao phó, ngươi cứ gã cho vương gia khác đi, không nhất định liều chết ngã vào bổn vương. Ta nào có liều chết ngã vào huynh, ta có gì không tốt sao? Ngươi có chỗ nào tốt? Chẳng lẽ vì đại tỷ tỷ này sao? Tôi! Nganh hạ vừa phát hiện đề tài chuyển tới mình, lập tức mỉm cười muốn nói, lại bị hòa nhạc công chúa cắt đứt. Huynh cho rằng ta là nữ nhân hẹp hòi sao, ta dĩ nhiên sẽ không để ý Huynh có mấy tiểu thiếp, dù sao những nữ nhân kia chẳng qua thay ta phục vụ Huynh, đơn thuần là thỏa mãn nhu cầu thân thể. Nhưng nguyên phối ta đây không giống như vậy. Ta là thê tử kết tóc ở cạnh Huynh cả đời. Điên thật mới vừa rồi nàng còn cảm thấy không cách nào ghét nàng ta, thu hồi lại, muốn ghét nàng ta không khó khăn gì hết. Cái gì gọi là đơn thuần thỏa mãn nhu cầu thân thể? Có đơn giản như vậy sao? Nghĩ tới tiểu cô nương này cương nhiên chê bai nàng, lại còn hiểu làm như vậy, nhất định là có người đã nói lung tung, ngênh hạ nhìn trầm chầm, chầm nam nhân mặt đen bên cạnh. Nàng cho rằng chỉ cần là nữ nhân thì Lan Ngọc sẽ có phần thương hương tiết ngọc. Nhưng nhìn khuôn mặt túng mỹ của hắn đang dần kinh khủng, trong lòng nàng đột nhiên có một dự cảm bất an. Lan Ngọc vương tay nắm lấy cổ áo của hòa nhạc công chúa, giống như là kéo món đồ bỏ đi, mọi người đều bị dọa sợ. Hòa nhạc công chúa không phản ứng kịp cũng kinh sợ. Ai nha? Bị nhấn ra khỏi cửa chưa kịp tức giận, hòa nhạc công chúa đã nghe giọng của Lan Ngọc lạnh lùng uy hiếp, nếu như để bổn vương nghe được ngươi khích bát tình cảm của bổn vương và nhị nha đầu. Có tin bổn vương sẽ giết ngươi không? Ngươi dám nếu vậy, ta sẽ nói phụ vương ta phát động chiến tranh, đánh tới Trung Nguyên các ngươi. Sáng sớm hôm sau hòa nhạc công chúa thở kỳ phò chạy tới phủ vương gia, lại bị nhốt ở ngoài. Ta muốn thấy tam vương gia. Sợ rằng không có cách nào, chặn đường không là trình giảo kim, mà là tổng quản của phủ vương gia. Nàng cảm giác thời đại mình cầm quyền được sủng ái đã qua, Hôm nay nói chuyện giống như một cô nương cần tranh dành 3.000 sủng ái. Cũng bởi vì điều này, cả người nàng không có phấn chấn đắc ý, ăn mặc trượt trở, ngược lại là một bộ y phục đơn điệu màu xám, tựa như lòng nàng bây giờ. Nhìn thấy một hoàng thân quốc thích vừa bị làm hư, tâm tình tổng quản không tốt lắm nhưng vẫn phải ứng phó. Tại sao? Bởi vì tam vương gia đang ở cạnh quan cô nương. Chẳng lẽ ở cạnh nàng ta thì không thể ra ngoài gặp ta sao? Sợ rằng không được, tổng quản lắc đầu một cái. Tại sao? Bởi vì tam vương gia hạ lệnh không cho phép quấy rầy chính là không cho phép quấy rầy. Ngay cả hoàng thượng cường lệnh cũng không nghe sao. Tổng quản sững sốt một chút, có vẻ khó khăn không biết nói sao cho phải, nhưng mà. Ngươi chỉ là nô tài đã to gan như vậy, chờ ta lên làm tam vương phi, chuyện đầu tiên chính là đuổi ngươi. Giọng điệu kiêu ngạo không khách khí làm tổng quản bất mãn nàng mặc dù không phải rất thích quan cô nương vừa xuất hiện đã nhận tất cả sủng ái của tam vương gia mọi chuyện trong nhà đều giao quan cô nương xử lý nhưng mà quan cô nương sẽ không làm bộ làm tịch hết sức khách khí với nàng thậm chí còn tăng lương cho nên đối với hòa nhạc công chúa trước mắt này nàng nhất thời cảm thấy quan cô nương thanh khiết như tiên nữ vậy tâm ngay lúc này đã muốn chọn lựa bên đứng rất xin lỗi hòa nhạc công chúa chỉ sợ ngài phải thất vọng rồi Bởi vì tam vương gia nhà chúng ta rất cố chấp, ngay cả hoàng thượng tới cũng chưa chắc có biện pháp với người ấy, chứ đừng nói chi là muốn ngài ấy bỏ lại nữ nhân yêu mến. Cái gì, nữ nhân yêu mến, là ai? hoa nhạc công chúa tức giận hỏi. Dĩ nhiên chính là quan cô nương. Hừ, hắn chẳng qua là nhất thời mê luyến, nam nhân đều như vậy, chỉ cần sau khi ta và hắn ở chung một chỗ, nữ nhân khác sẽ không xuất hiện nữa. Ngài cũng muốn đuổi nàng ra ngoài, tổng quản biết mình không nên mạnh miệng, nhưng mà nếu nàng có thể theo hầu chủ tử Lan Ngọc lâu như vậy, đương nhiên cũng có càng đảm. Không, ta làm sao có thể bỏ qua cho nàng đơn giản như vậy, ta muốn bán nàng đến kỷ viện, để cho ai cũng có thể làm chồng của nàng. Thật là một cô gái không có khí chất, cũng cho dáng dấp xinh đẹp như vậy. Ta sẽ chuyển cáo tam vương gia, nếu có tình hình gì đặc biệt sẽ thông báo cho hòa nhạc công chúa. Ta hiện tại muốn gặp hắn. Nếu như chọc Tam Vương Gia không vui, chỉ sợ con đường để hòa nhạc công chúa làm Tam Vương Phi sẽ xa xôi hơn. Hòa nhạc công chúa cẩn thận suy nghĩ, đúng là không cần thiết vì việc này chọc lăng Ngọc không vui, nàng muốn hắn thích nàng, yêu nàng, đem ba nghìn sủng ái của hắn cũng chỉ cho nàng. Chương 8.3 Được, ta trở về, ngươi tốt nhất nên chuyển cáo, nếu không ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Dạ. Nhìn hòa nhà công chúa xoay người cao ngạo rời đi, tổng quản nhìn hướng cấm địa trong phủ, trong lòng quyết định nhất định sẽ chuyển cáo thật tốt cho Tam Vương gia, ngay cả nàng ta nói muốn xử lý quàng cô nương thế nào cũng sẽ chuyển cáo. Nếu như Tam Vương gia hết sức sủng ái quàng cô nương nghe được thì thế nào, tổng quản đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều. Để xem, đến lúc đó người nào bị đuổi ra ngoài. Hừ hừ, đây chính là điểm đáng sợ khi đắc tội với nữ nhân. Nên hạ cố gắng coi mình là tiền mới không thét trói ta hoặc là hỏng mất. Cũng vì tên thối vương gia đó yên tâm giao trướng vụ cho nàng, không lo lắng nàng sẽ cuốn gói mà chạy, làm cho tổng quản và khố phòng giận cũng không dám nói. Bởi ai dám càng đảm đứng trước mặt tam vương gia nói, không cho phép ngài làm vậy. Đương nhiên là không dám. Nên hạ rất thích cảm giác có gia tài bạc vạn nhưng tiền tài đối với cái tên thiên chi kiêu tử đó mà nói, hắn sẽ không để vào mắt bởi vì thứ hắn muốn đều là thứ tốt nhất, tiền cũng coi như không. Có trách hắn muốn trở về thời đại này ở chỗ này có thể hô phong hoáng vũ, mặc dù hắn đến hiện đại vẫn là thiên chi kiêu tử, có nhiều ưu điểm hơn những người đàn ông khác. Sao nàng không nói lời nào? Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, giống như đột nhiên phát hiện người trước mắt làm nàng rất kinh ngạc, mà trên thực tế là Ngọc đã ngồi trước mặt nàng cả ngày. Người đàn ông này cương nhiên làm bậy đến nỗi phát động chiến tranh cũng không để ý, hơn nữa còn lôi kéo nàng vào nữa. Sao Huynh vẫn ngồi ở nơi này, không nhanh đi lấy lòng công chúa bảo bối của Huynh, nếu thật sự gây ra chiến tranh thì sao bây giờ, nàng tận lực để giọng nói của mình không tràn đầy ghen tức, nhưng cũng không thể nào che giấu được. Bổng vương không quan tâm, hắn ngược lại không để ý. Cho xin đi, một khi chiến tranh, chịu khổ đều là người dân. Huynh có thể máu lạnh vô tình như vậy sao, vừa nghĩ tới cái loại chiến tranh vừa giả mang vừa không có hiệu suất, nàng đã cảm thấy trợn tóc gáy, không chừng tới lúc đó hắn còn bị phái đến chiến trường nữa. Nghĩ đến hắn sẽ máu chảy đầy mặt chém giết với người ta, lòng nàng đã cảm thấy như có ai nhéo. Tại sao không thể, ta vốn không muốn làm vương gia, mặc dù ta hưởng thụ rất nhiều quyền lợi của vương gia, nhưng ta cũng đã bỏ ra rất nhiều. Bởi vì hắn đã từng đến hiện đại nhìn thế giới tương lại và phương thức mọi người sống với nhau, hắn biết mình mất cái gì. Quan trọng hơn là thế giới kia sinh ra nữ nhân mà hắn yêu mến, mặc dù nàng còn rất không nghe lời nhưng lại tràn đầy trí tuệ và dũng khí. Đây là điều mà nữ nhân thời đại này ít có. Dĩ nhiên, công chúa ngoại bang đó là ngoại lệ. Đúng rồi, không có thân phận này, làm sao huynh có thể bay tới bay lui trong bụi hoa làm hoa hồ điệp. Làm sao nàng lại tức giận như vậy? Tôi nào có tức giận? Nàng đang tức giận. Không có tôi sẽ không tức giận với những chuyện nhàm chán này, tôi chỉ là... Nàng đang ghen. Tên hư hỏng này luôn tự cho mình là đúng, trên mặt còn treo nụ cười gian xảo làm người ta muốn đập bẹp. Nàng suy nghĩ xem mình có nên sử dụng tuyệt chiêu phóng bút lông xuyên qua không. Tôi khuyên anh tốt nhất không nên chọc tôi tức giận được được được bổn vương dĩ nhiên sẽ không chọc nàng giận bổn vương thương nàng còn không kịp cho nên nàng không cần ghen người của ta lòng của ta đều là của nàng chẳng lẽ nàng còn hoài nghi hắn vừa nói vừa xích lại gần bằng tay không an phận di động trên người nàng đương nhiên hoài nghi bởi vì tôi không nhìn thấy dạ minh châu nàng vươn tay vỗ nhẹ lên ba chưởng của hắn hắn ngoan ngoãn rút tay về lại chuyển sang một hướng khác đi tới mong nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Có bổn vương đương nhiên có giả minh châu, trọng điểm là lòng của bổn vương trân quý hơn giả minh châu gấp trăm lần. Lòng của anh, tôi nhận không nổi, quá lớn. nàng thốt lên lời nói thật lòng, phát hiện không người trả lời, cái tay làm loạn cũng dừng lại. Cô ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt bi thương của hắn. Lời mình vừa nói, làm tổn thương hắn sao? Nên nói xin lỗi sao? Nhưng mà ngạn không có nói sai à? Nàng tình nguyện muốn giả Minh Châu cũng không cần lòng của ta, hắn cho rằng quan hệ của hai người đã khác trước, tại sao đến bây giờ nàng vẫn cho rằng giả Minh Châu quan trọng hơn hắn? Tôi! Nàng nói xem, nàng nói xem, cũng không phải đang đóng quảng cáo hơn nữa hắn thích uống sữa tươi chứ không phải sữa đậu nành, còn muốn nàng nói vì sữa đậu nành đồng sao. Nhìn bộ dạng của hắn, nàng dẫm lên đĩa lôi của hắn rồi. Nhưng mà hắn làm gì mà tức giận như vậy, nàng nói thật chẳng lẽ có lỗi sao, người không đúng là hắn mà, lòng của ta hoặc Dạ Minh Châu. Ánh mắt bị giết người cho nàng biết điều đó, nhưng tính khí quật cường đang bị khơi bao, nàng cũng bất hướng nói, Dạ Minh Châu. Hắn nhìn chầm chầm nàng, không biết trợn mắt bao lâu, hắn đột nhiên đứng lên, không nói lời nào quay đầu rời đi, lưu lại một mình nàng ngồi ngơ ngác trong phòng. Mặc dù trong thư phòng đầy sách nhưng giờ phút này nên hạ lại cảm thấy giang phòng lạnh lẽo trống rỗng. Thế mới biết khẩu thị Tâm Phi là không tốt, bởi vì nàng biết mình đã phạm phải sai lầm. Lý Lan Ngọc, thật ra cái em muốn nhất chính là anh. Lý Lan Ngọc, thật ra cái em muốn nhất chính là anh. Lý Lan Ngọc, thật ra cái em...